các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trong tháng 2, n h i ề u b vị nguyên lão khai quốc đã chất vấn đại cách mạng văn hóa mong sẽ xoay chuyển càn khôn nhưng họ đã thất bại rồi bị gọi là dòng nước ngược tháng 2. thế là khắp trong trường ngoài trường dội lên những phong trào phê phán dòng nước ngược tháng 2. sự tàn khốc thanh tuổi lại càng dần dữ hơn nhiều nhiều giáo sư và sinh viên trong trường đã bị đánh đổ phái tạo p h ả n bèn chính thức chĩa mũi nhọn vào những sinh viên có vấn đề xuất thân. Tôi là một trong số đó. Họ bắt đầu tôi trình bày vấn đề xuất thân của mình. Tôi chỉ có thể nói tôi bị đẻ ra nên không tự quyết định được vấn đề xuất thân. Chẳng hiểu sao họ tra ra được bố mẹ tôi đang ở nước ngoài. Bèn hỏi tình hình của họ hiện nay và tại sao chỉ mình tôi ở lại. Xu hướng truy hỏi của họ khá rõ ràng. chỉ chưa gọi thằng tôi là đặc vụ mà thôi về mọi chuyện của cha mẹ tôi bác tôi rất ít nhắc đến với tôi tôi d ầ n cha mẹ đã bỏ rơi tôi từ nhỏ nên cũng chẳng thiết hỏi nữa bác gái tôi ốm rồi mất bác trai của tôi cũng từng làm việc cho chính phủ quốc dân đảng trong một thời gian ngắn sau đó lại làm đại diện thương mại cho một công ty nước ngoài cho nên bác bị bắt đi tù thế là tôi càng không thể hỏi ai về mọi nguồn gốc của mình những đối tượng đã lọt vào tầm ngắm của ủy ban cách mạng thì chắc chắn sẽ bị đánh đổ. tôi cũng biết chắc mình bị phê đấu nên cũng không thiết dài dòng với họ. tôi nghĩ tôi cứ m ộ t mực khẳng định sự trong sáng của mình thì cùng lắm là bị lôi ra trước đám đông đánh đổ vài lần. mọi người thấy tôi chỉ là anh thư sinh yếu ớt chắc có chút thông cảm. trừ phi họ có bằng chứng gì đó chứng minh tôi là đặc vụ. thì hậu quả sẽ thật tệ hại. chứng minh như thế nào? đã từng tham gia nguyệt quang xã là đủ để đẩy tôi và thế tối lập với nhân dân n g à y lập tức. ngày 17 tháng 5 năm 1967, t r ờ i dâm, hôm nay y y đến thăm tôi. lâu nay ngày nào tôi cũng bị tổ điều tra o ép bắt tôi phải nói về tội trạng đặc vụ. mỗi ngày ít nhất tôi bị dồn ép 6 tiếng liền. tôi không thể làm việc ở bệnh viện như mọi ngày. và càng không thể chăm chú đọc sách thần kinh căng như hễ đụng vào là đứt t ù n g người tôi như có thể nổ tan bất cứ lúc nào y xuất hiện lúc này tôi như đang trong đêm khuya tối đen chợt nhìn thấy ngọn đèn bừng sáng khuôn mặt nàng hơi gầy đi đôi mắt đượm vẻ u buồn đủ thấy rằng là bạn gái của tôi nàng cũng bị tổ điều tra căn v ặ n không ít tôi thấy hồ thẹn ánh n à y sau một hồi mới nói được mấy chữ. Em gầy đi nhiều đấy. Nhưng nàng lại sờm vào má tôi và nói: Anh gầy đi còn kiếp hơn. Nàng chảo nước mắt, trái tim tôi xe lạnh. Y y chân thành, y y thánh thiện và dịu dàng. Vì tôi, nàng đã phải chịu oan ức. Bao nỗi đau khổ tôi phải chịu đựng bấy lâu chợt biến mất như làn sương mỏng tan nhanh khi ánh dương lên. Nhưng n h ì n hai hàng lệ của nàng vẫn không ngừng tuôn chảy. sự phẫn nộ trong tôi lại dâng lên rất lâu, không sao lắng xuống được. Anh xin lỗi em, anh đã làm em lên lụy. Tôi biết câu nói này thật nhạt nhòa, bất lực, nhưng nó vẫn là tiếng của lòng tôi. Y y dịu dàng nói, sao anh cứ tách bạch giữa anh và em như thế? Anh từng nói em là của anh, anh là của em, anh đã quên hẳn rồi ư? Tổ điều tra thật sự đáng ghét. nhưng bọn họ có thể làm gì nổi em uống chi em không hề biết bất cứ chuyện gì về anh bọn họ dọa em rằng em xuất thân cũng không tốt chỉ còn cách hợp tác với họ thì mới có thể giảm nhẹ nghi ngờ của tổ chức đối với em em thừa hiểu chỉ là hù dọa nhau em cũng không bận tâm em nói thế này lòng anh đã nhẹ nhõm hơn nhiều bọn họ cũng hết cách đối với anh rồi nên bắt đầu giở ngón hành hạ thần kinh. Y Y nói, đúng thế. Mỗi khi nghĩ đến anh suốt ngày bị họ căn vặn, lòng em như bị kim đâm dao cắt. Em còn nghe nói tuần sau họ sẽ đưa anh ra xét xử công khai. Một lần chưa được thì sẽ làm lần hai lần ba. Có thật thế không? Tôi gật đầu. đúng là bọn họ đã dọa anh như thế. Nếu anh không chịu chủ động nói ra thì. hội về đấu sẽ chờ anh y y gật đầu hình như định nói gì nhưng lại thôi tôi im lặng chờ đợi rồi y y mới chịu nói anh có định chủ động nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net